văn minh miệt vườn biên khảo hai lời tựa miệt vườn là xưng danh sẵn có tiếng văn minh kèm theo phía trước là cho người khởi thảo tập sách này nêu lên nghĩ rằng văn minh là nếp sống vật chất là ăn mặc ở các thức sinh nhai trong hoàn cảnh địa lý và lịch sử đặc biệt dân tộc việt đã sáng tạo ra nếp sống hùng mạnh phóng khoáng, đã chinh phục Lẽ trị nhiên nếu người Tây Ban Nha người Nhật, người Lào người Campuchia gặp hoàn cảnh lịch sử địa lý tương tự thì họ có phản ứng khác cất nhà, cài cấy theo hình thức khác vì họ không nằm trong nguồn văn minh Việt Nam Ông kỳ lão già trên 70 tuổi nếu sinh trưởng ở Cái Bè ở Tam Bình ở Sa thì đã là một pho tượng phong minh miệt vườn bằng xương, bằng thịt là cái hậu sanh chúng tôi thử sưu tầm sắp xếp theo thứ tự để tự học và cho ấn hành với kỳ vọng là có thể gợi hứng thú cho các bạn trẻ hiếu học người Pháp nói đến công trình thực dân của họ với thái độ khoa học của người chủ hãng người chủ vườn cao su chúng tôi cố gắng viết lại chuyện cũ Theo quan điểm của một người dân Việt, với thái độ bao chung, việc dân Pháp đã đi rồi, mục đích của việc ông cố này chỉ là để truy tân. Tài liệu thiếu thốn, sự nhận xét có thể lệch lạc, dám mong độc giả tha thứ và chỉ dạy thêm. Sơn Nam Một địa danh Khi nghiên cứu về các tính của xã hội, văn hóa ở Nam Phần, Nhiều người tỏ ra thất vọng vì miền này dường như không cống hiến được chút gì mới mẻ vào kho tầng văn hóa chung của Tổ quốc Việt Nam. Nhiều sử gia, giao thiện trí đã chấm dứt và cũng là mở đầu về năm Phần với vài chi tiết khô khan. Theo lối biên chép cổ điển, đại khái người Việt đến Mô Xoài, Bà Rịa, rồi đến vùng Đồng Nai có thần thắng tai đến Cù Lao phố biên hòa, dương ngạc địch đến vùng mỹ tho, mặt cửu đến vùng hà tiên. Từ những năm ấy về sau, miền nam có gì mới lạ? Việc khẩn hoang được xúc tiến như thế nào? Vùng đất nam phần có gì xứng đáng để gọi là địa linh nhân kiệt so với miền bắc trung phần? Thậm chí đến nay nhiều người nhận định vùng đất nam phần là nơi Lai căng, tạp nhạp. Lai căng là không còn giữ được tính chất nguyên thủy của chân Việt, như trường hợp đứa con rơi, đứa con lai. Tạp nhạp là rơi rạc, không tổng kết được, chỉ là một bộ phận vô nghĩa, không ra cái gì hết, không xứng đáng ngồi riêng ở một chiếu tại đình làng. Những nhà khảo cứu đã thất vọng vì họ dùng phương pháp sai lầm, mang nặng ốc thực chân tinh thần tự tôn sẽ làm căn bản vẫn xem năm phần như một nước một dân tộc riêng biệt. Chỉ mắt họ thì nước năm kỳ này quá nhàm chán vì những lý do sau đây. Tại năm phần không gặp những di tích xưa như lăng tẩm huế chùa thiên mụ ở trung phần như đền ngọc sơn chùa một cột đền hùng vương chùa thầy ở bắc phần trống đồng tô chén xưa ở thanh hóa. Tại năm phần Chẳng có phong tục tập quán gì độc đáo. Ngày Tết, ngày Vu Lan, Trung Thu. Đúng là đồng ngôn mình sở làm sao so sánh được với Trung Phần, nói chi đến Bắc Phần. Về nghi thức quan hôn tăng tế thì người ở Nam Phần chưa âm tường gì cả. Đó là chưa nói đến lối phát âm, lối ca hát. Chí mắt nhà khẩu cổ, đất Nam Phần chỉ được chú ý từ khi tìm ra vùng thị trấn Ốc Eo ảo núi ba thê an giang thị trấn này gặp một thời hưng thịnh từ hồi đầu kỷ nguyên tây lịch đến khoảng thế kỷ thứ năm. ngoài ra còn một số dụng cụ bằng đá tìm ở xuân lộc nhưng không tiêu biểu bằng những sọn người ở hòa bình bắc sơn năm phần là phần đất việt nam ai muốn tìm những gì cổ xưa thường tí thì cứ tìm ở thanh hóa ở huế ở hòa bình bắc sơn năm phần là vùng đất mới. Người Việt từ sông Hồng, sông Mã, từ sông Hương, sông Thu Bồn lần hồi đến Nam Phần, dùng kinh nghiệm của tiền nhân mà áp dụng vào nơi có địa thế, khí hậu khác, áp dụng với tinh thần sáng tạo trong bối cảnh lịch sử khác. Muốn hiểu cá tính của Nam Phần, tốt hơn hết là nên sưu tầm, nghiên cứu theo nhãn quan của nhà xã hội học, xem Nam Phần là nơi dân Việt tiếp thu những phản ứng khi gặp văn hóa Tàu, Miên, Tràm, Pháp, Mỹ. Đó là sự thụ ứng về văn hóa. Acculturation Thế độ nghiên cứu ấy giúp chúng ta hiểu rõ cái lợi và cái hại của tình trạng gọi là lai căng và tạp nhạc. Lắm khi đó là nét đẹp. Miền Nam bộc lộ vài nét, vài đức tính mà ai cũng phải nhìn nhận. Trong tiểu thuyết, lịch sử nhang đề, đổ nương nương báo oán, Tiểu thuyết gia Hồ Biểu Chánh đã cho nhân vật đối đáp. Mấy ông nhờ cái gì mà ung đúc được tinh thần quốc gia, biết thương nước, thương chân, không phải nhờ vua chúa hay sao? Không, không phải vậy. Chúng tôi sanh trưởng trong đất gia định là vùng ông cha của chúng tôi liều xương máu mà chiếm cứ, rồi dưới mồ hôi nước mắt mà khai thác. Chúng tôi nhờ hy sinh với công lao của tổ tiên mà nung đúc tinh thần quốc gia, thương đất nước, thương giống nồi, chớ có nhờ cái gì khác đâu. bây giờ ông hiểu tâm hồn của người gia đình hay chưa? hiểu rồi. ừ, ở đây mọi người đều như vậy hết thảy. có cái gì trong bụng thì trút ra hết, không thèm giấu giếm, vì ghét cái thối, bất lối, láo sược, giả dối, bờ đỡ. nên nhớ rằng ông hồ Biểu Chánh sáng tác quyển tư thuyết này lúc về già, vào khoảng cuối năm 1954. Nhà văn Dương Nghĩa Mậu đã viết về Hồ Bứa Chánh trong tạp chí văn số 80 ngày 15 tháng 4 năm 1967 và cũng trích dẫn động văn trên. Vào năm 1954, tôi đã có nhiều cơ hội đi từ Trung đến Nam. Những chuyến đi ấy khiến tôi nhận ra giữa một nếp sóng miền Bắc khác nếp sóng miền Nam hay miền Trung ra sao. Có một điều chắc chắn những thôn ấp miền Nam quyến rũ tôi không ít, không phải chỉ riêng sông rạch, ruộng vườn đáng yêu, nhưng con người miền Nam cũng đáng yêu, đáng yêu ở nơi chất phát, hào sảng, đơn giản, thẳng thắn, hiếu khách, không hình thức lễ nghi ràng buộc một cách khe khắt. Các tinh thần bao dung rộng rãi đó hiện ra từ những lối đi, những bờ rào sơ sài, những ngôi nhà kiến trúc đơn giản như mở ra, những vườn cây trái không sắp xếp, cho đến cách ăn mặc câu nói đại khách sương hô trong đó tự nó có một trật tự hồn nhiên với tấm lòng đến bất cứ nơi đâu trong vùng đồng bằng sông cửu long chúng ta cũng gặp được những tri âm hào sản một cách dễ dàng qua tiểu thuyết hồ biểu chánh chúng ta còn tìm thấy đặc tính của người miền nam cái đặc tính của một vùng đất mới mẻ ở mãi phía cực nam khiến cho ảnh hưởng của nho giáo không nặng nề như tại miền bắc hay trung Phật giáo cũng có một vị trí ngay trong những người có nho học Ông Thanh Lãng trong bài viết về Hồ Biểu Chánh cùng tài liệu dẫn thượng đã viết lần đầu tiên trong tiểu thuyết Việt Nam người ta thấy giữa bạn bè giữa vợ với chồng những cách xưng hô bình chân mày tao hơn thế Hồ Biểu Chánh còn là văn sĩ của miền Nam dùng tiếng địa phương văn của ông là văn cùng chung truyền thống với huỳnh tịnh của trương vĩnh ký tức là nói và viết tiếng an nam dòng là viết tiếng việt trơn tuột như lời nói cái chủ trương của trương vĩnh ký cũng là chủ trương của các văn gia miền nam chống lối văn đài cát miền bắc chúng tôi thấy không cần trích dẫn nơi đây những nhận xét của các nhà nghiên cứu phương tây xác nhận rằng việt nam là quốc gia thường nhất từ Bắc vào Nam về ngôn ngữ phong tục so với Pháp, Trung Hoa. Miền Nam tiếp thu văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ, Pháp, nhưng miền Nam không bao giờ phản phất không khí, một tỉnh lẻ của Trung Hoa, Pháp hoặc Ấn Độ, mặc dù nhóm người tiền phong khẩn hoang là di thần bài mãn phục minh mặc dù người Pháp xem Đức Nam Kỳ là thuộc địa, mặc dù đòi núi hoặc đồng bằng miền Nam còn thấy nhiều pho tượng đá, di tích của Ấn Độ giáo Chúng ta không quên ghi lại vài thực xấu mà qua những buổi gặp mặt lúc trà dư tử hậu chính người nam phần cũng xác nhận Lửa rơm, nóng nảy từng chập, thiếu kiên nhẫn không ấu tổ chức, thích những hành động cá nhân trực tính, không có thủ động quanh co Những danh sĩ miền Bắc, miền Trung đến tầng bằng sông Cửu Long thường ca ngợi không tiếc lời phạm Quỳnh tả lại khung cảnh Tiền Giang Thi Hào Tẳng Đà ca ngợi con cá cha và cái thú ngồi cano nô trên sông Cửu Long ở vùng Cao Lãnh vào năm 1927 Thi Hào Phan Khôi đã lưu lạc đến tận ven rừng U Minh nói rõ hơn là đến vùng Tân Bằng trên sông Trèm Trèm con sông ranh giới của U Minh Thượng Đất Cao và U Minh Hạ Với giải trình tràm cầm thủy mũi Cà Mau Văn Khôi tả lại vùng Tân Bằng cắn gáo gây rợn Nào khỉ, nào xấu, nào rắn độc Sông trầm trẹm hóa ra Sông xích bích Ti hào nhìn thực tế của đất nước Đau thương vào năm 1927 Mà ngâm Nga Bài thơ dài xin trích lại một đoạn sau đây Cảnh khuya Sương nặng Liệu mà về đi Xoàn hơi cúc Khi kì cười mãi, tóc vứt vơ, giường trại bóng trăng, giữa dòng chiếc lá thung thăng, lần dò lối cũ bân quân chạnh niềm, cảm thương thế ba chìm mấy nổi. Lại phen này lạc lối đến đây, một đêm cảnh vội đổi thai, rồi ra sao nữa, sao này trăm năm. Đồng bằng sân Cửu Long tự nó là một khu vực đa diện. Người ở Gò Công, Tân An khó tưởng tượng được khung cảnh miền rạch giá. Người ở Cái Bè lấy làm hưng hoang khi đến Châu Đốc, thức sơn. Người ở Tân Châu, Châu Đốc cho rằng xứ mình là đẹp, giàu sang, dễ sống nhất. địa danh Đồng bằng sông Cửu long mới xuất hiện từ năm 10 năm nay trong những kế hoạch quân sự, kinh tế. Người ở Đồng bằng sông Cửu long đã phân tích khá tỉ mỉ những nét đặc biệt của từng vùng nhỏ trong đồng bằng, họ gọi chuyên sẻ Miệt trên vùng biên hòa gia định bà rịa có thể tính luôn vùng tân an Miệt cao lãnh vùng chợ cao lãnh ngày nay trước kia là quận lỵ của sa đéc Miệt đồng thấp mười Mỹ vạn Mỹ tho vĩnh long Miệt dưới vùng đạch giá cà mau Miệt chợ thủ Miệt ông trưởng theo lòng ông trưởng Nói sông Hậu qua sông Tiền, tỉnh Long Xuyên. Miệt, xà tón Bảy Núi, tức vùng Thức Sơn và quận Lì Tri Tôn Châu Đốc. Miệt Hai Huyện, cũng là miệt chợ thủ ông trưởng. Miệt Vương, gọi tổng quát những vùng cao ráo, có vườn cam quýt ở ven sông Tiền sông Hậu, thuộc tỉnh Sa Đéc Vĩnh Long, Mỹ Tho, Cần Thơ. Miệt khác với Miền. Miền là khu vực rộng hơn, Người ở Mỹ Tho gọi miệt dưới để chỉ vùng rạch giá Cà Mau, khi gọi miền dưới tức là nơi đến vùng Hạ Châu, Tân Cha Ba, Mã Lai hoặc Nam Dương. Miệt vương là tiêu biểu cho hình thức sinh hoạt vật chất và tinh thần cao nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta đã nghe những danh từ về vương, gái vương, công tử vương, điếm vương, bắp vương, nhà vương. Trong câu hát Bình Chân có câu Mẹ mong gà thiếp về vườn, ăn bông bí luộc, dư hường nấu canh, thương anh, cũng muốn theo anh, ngặt cha với mẹ, không đành thì sao. Hoặc là chuồng chuồng bay thấp, mưa ngập rụng vườn, nghe lời nói lại càng thương, thương em, anh muốn lập vườn cưới em. Miệt Hai Huyện Gợi ý nghĩa cổ kính, đó là nhóm người ngũ quảng, từ Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận theo chân quan trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam lập nghiệp, bảo vệ và phát huy văn hóa Việt Nam ở nơi phức tạp giữa khu vực mà những người nông dân Trung Hoa và người cao miên đã định cư từ trước. Miệt hai huyện là khu vực rạch ông trưởng Long Xuyên. Hai huyện, theo sự giải thích có thể chấp nhận được, là huyện Tân Bình và huyện Phước Long. Hai đơn vị hành tránh đầu tiên Do chú Nguyễn thiết lập ở miền Nam, nay là vùng gia định Biên Hòa, dưới sự đốc xuất của quan trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh. Người ở Long Xuyên, được gọi là hai huyện, chắc là do sư kia họ từ Biên Hòa, gia định xuống lập nghiệp. Hoặc họ là binh sĩ từ ngũ quảng vào, theo chân ông Nguyễn Hữu Cảnh đánh cao miên, rồi định cư tại Long Xuyên vào năm 1700, khi ông này mất. Họ tự cho là sang trọng, không kém người hai huyện ở Biên Hòa Gia Định. Chúng tôi đã thử nghiên cứu về dân hai huyện. Xem nói về miền Nam do lá bối xuất bản năm 1968 nên chú ý là ở miền Nam, gọi là quận chứ không phải là huyện. Huyện là tiếng miền Trung, được tồn cổ tại tỉnh An Giang Long Xuyên có đến 4 chỗ thờ ông Nguyễn Hữu Cảnh. Miệt xà toán bảy núi, gợi ý nghĩa hoang vu, anh hùng địa phương, một vùng gần như biệt lập chưa khai thác đến mức. Miệt U Minh chưa khai thác vì thiếu nhân công, thiếu phương tiện kỹ thuật. Nên nhớ rằng, trước năm 1945 gọi là U Minh. Chữ rừng chỉ mới được ghép vào sau này. U Minh nghĩa là tối và mờ. U U Minh Minh, cõi U Minh là cõi âm phủ. ở đây cây cỏ dày bịch u minh hạ nước ngập linh láng đất quá thấp trước kia gọi là láng biển hoặc láng u minh về địa danh đồng tháp mười mãi đến nay chưa có ai giải thích rõ ràng một giả thuyết cho rằng ở đó có ngôi tháp 10 tầng của người miên nhưng các nhà khảo cổ chưa ai thấy rõ hoặc phỏng đoán nó như thế nào giả thuyết khác cho rằng tháp mười là tháp thứ 10. Một trong những tháp canh, chờ canh do Thiên Hậu Dương bố trí lúc kháng Pháp. Trong Đại Nam Nhất Thống Chí soạn vào đời tử Đức, không có ghi địa danh đồng tháp 10. Miệt Vương là nơi trù phú. Gái Miệt Vương giỏi về nữ, công nữ hạnh. nhưng nhận rằng chỉ có trai gia định mới xứng đáng làm người yêu. Ghe ai đỏ mũi xanh lường phải gây gia đình xuống vườn thấm em Chứng gia sống với ngày hưu trí ở miệt vườn là thông trong nhất trai lớn lên mà lập vườn thì cơ sở làm ăn được vững chắc vườn là nguồn lợi quan trọng hơn ruộng cái vườn ở vào trình độ cao hơn cái quê đất vườn cao giá hơn đất ruộng đất đai viên trạch tức là đất ruộng tức vườn và đất thổ cư tiêu biểu cho thông xóm cúng mâm đất đai trước cúng với ông bà, tức là cúng cho những người đầu tiên sáng lập thông sớm, tiền hiền và hậu hiền. Khu vực địa lý của Miệt Vương Miệt Vương là vùng đất Sa Đéc, Mỹ Tho, Vĩnh Long, sau này là một phần của Cần Thơ. Vùng Miệt Vương là nơi có mật độ dân số cao nhất, theo bản đồ phân phối chân cư. Cũng là vùng phù hợp với vùng Phù Sa ven sông ít Phèn, theo bản đồ Thổ Nhưỡng. Đành giới các tỉnh thay đổi nhiều, từ đời vua từ Đức đến nay. Nói đến Mỹ Tho, ta tính luôn đến vùng Bến Tre, gò Công. Nói đến Vĩnh Long, ta tính luôn tỉnh Trà Vinh. Nhìn trên bản đồ Nam Phần, miệt vườn hiện rõ rệt với nhiều địa danh chi chích. Nhiều chợ cuộn, chợ làng gần nhau, nối liền nhau. Đó là vùng phía Nam, khi sông Tiền và sông Hậu sắp sửa chia ra chín cửa đổ ra biển hình thái khu vực miệt vườn giống như cái mỏ neo đầu ở biên giới hai cái nhánh nằm ở bến tre gò công phía đông và ở bãi sào long điền giá rai bạc liêu phía tây cần thơ sa đéc mỹ tho vĩnh long là miệt vườn sát bên tiền giang hậu giang với đất phù sa nước ngọt rạch giá cà mau là vùng đất vàng phía tây phía bắc là vùng quá nhiều Phèn, Hà Tiên và Đồng thấp Mười. Như vậy miệt vương chỉ là khu vực nhỏ trong toàn thể đồng bằng sông cửu Long thuộc năm Phần. Vương là vương tược. Muốn lập vương tược phải có vài điều kiện cần thiết. Đất cao không bị ảnh hưởng ngập lụt hàng năm vào mùa mưa. Đó là dòng gò. Đất kích Phèn có phù sa mới, có nước ngọt để tưới cây cối, Đáp ứng nhu cầu về nước uống trong gia đình Nước phải lưu thông Từ mương ra sông cái Không có hiện tượng lung bào Sình lầy Về phong thủy cõi đó là vùng sông sâu nước chảy, Thông lưu quán khái Miệt vương xây dựng trên đất rồng, Đất gò ở ven sông tiền sông hậu Theo những con rạch đổ ra Hai sông lớn nói trên Nhất là về phía nam Khi sông chia ra nhiều nhánh về Cử Long xin trích lược sau đây những tài liệu trong quyển Địa lý Việt Nam do Nguyễn Khắc Ngữ và Phạm Đình Tiếu biên soạn cơ sở xuất bản Sử địa Sài Gòn năm 1969 đến năm vang sông Cử Long có một nhánh ăn thông với biển hồ Tonle Sap và chia hai nhánh là Tiền Giang cũng gọi là Mê Công và hậu Giang tức là sông Ba sắc hay Ba thác Tiền Giang là hạ lưu sông cửu long, dòng sông khá rộng, giữa sông có những cù lao rất lớn và chảy ra biển bằng sáu cửa. Tiền giang chảy qua tân châu, cao lãnh, sa đéc, theo hướng tây bắc đông nam. khúc từ vĩnh long chảy ra biển qua mỹ tho, gọi là sông mỹ tho. khúc sát biển gọi là sông cử đại. phía bắc sông cử đại có một thoát lưu nhỏ gọi là sông cử tiểu. từ chợ lách tiền giang Có một thoát lưu nhỏ là sông Ba Lai và một thoát lưu lớn là sông Hàm Luông. Từ Vĩnh Long Tiền giam có một thoát lưu quan trọng là sông Cửu Chiên, ngơn bờ biển, sông này tách ra một phân lưu là sông Cung Hầu. 2. Hậu Giang chảy vào Việt Nam qua ngã Châu Đốc, rồi chảy qua Long Xuyên và Cần Thơ. Từ Cần Thơ ra biển, Hậu Giang tách ra thành nhiều nhánh rồi tụ lại Lao thành nhiều cù lao, ra gần bờ biển, hậu giang tách ra thành ba thoát lưu chảy ra biển bằng ba cửa Định An, Ba Thất và Trân Đề, trang 97. Cửu Long là chín con rồng. Cửa sông là miệng con rồng. Con số chín này mang ý nghĩa phong thủy, như trường hợp con số 7 của Gia thức Sơn, người đặt tên đầu tiên có lẽ là ông Trịnh Hoài Đức trong quyển gia định hành thông chí người địa phương gọi tổng quát là sông cái. thời xưa với kinh tế từ túc địa phương ít ai rời tỉnh rời huyện như vậy không có sự lầm lẫn giữa sông cái này và sông cái kia tiền và hậu giang mấy con rạch từ sông cái chảy vào ruộng thường mang tiếng cái đứng đầu cái sáng cái bè cái thia cái mương đồng bào địa phương Thường phức âm lơ lớ, không rõ rệt là tiếng cái, nhưng là cãi. Phải chăng cãi là kẻ, theo nghĩa kẻ chợ, kẻ sặc. Theo quyển địa lý Việt Nam nói trên, sông Cửu Long có lưu lượng sức mạnh, bằng sức nước sông Niên, Ai Cập. Về mùa khô, lưu lượng sông Cửu Long chỉ độ 60.000 thứ khối mỗi giây, chứa độ 5 phần 10.000 trọng lượng phù sa. Mỗi thước khối nước có nửa kilô lô phù sa Về mùa mưa, lưu lượng lên gấp đôi 120.000 thước khối mỗi giây chuyên chở độ 15 phần 10.000 trọng lượng phù sa Có nhiều loại đất khác nhau ở đồng bằng sông Cửu Long 1. Đất Phèn, Đồng thấp Mươi vùng đất giữa Hậu Giang và con kinh Rạch Giá Hà Tiên 2. Đất nước mặn ở gần bờ biển Rương sát, mũi Cà Mau, có độ axit cao. Ba đất dớn, ở U Minh Thượng, phần lớn do cây dớn, cây mật cực tạo nên thăng bùn, Còn gọi là đất cực mật. Bốn, phù sa ở ven sông, trước ít phèn. Miệt vương hình thành ở trên phù sa thuộc loại thứ tư này, trên đất dòng, đất thịt và cát, nơi thuận lợi cho việc tạo lập nhật cửa và vườn tược. Giáo sư Quốc Thanh Tâm đã nghiên cứu về các dòng đất ở châu thổ sông Cửu Long, tập Sang Sử địa số 6, 1967, xin ghi lại vài nhận xét chán yếu. Miền Đông và miền Tây Nam phần đều thuộc châu thổ sông Cửu Long. Miền Tây là nơi mới bồi đắp phù sa mới. Châu thổ này rất thấp, vùng ven biển có độ cao từ 5 tấc đến 1 mét. phía bắc châu thổ thì cao hơn từ một mét rưỡi đến 2 mét. Nói chung là dốc độ rất thấp. Tổng định là 100 cây số thì dốc tụt xuống 1 mét. Tóm lại, ngoài những đồi nhỏ ở Thức Sơn và ở ven biển Hà Tiên thì châu thổ sông Cửu Long thấp lè tè. Nơi đất cao là sóng đất ven sông, đất ven biển. Đất cao hình thành nhờ hai hoàn cảnh: một trầm tích hóa học, nước mặn ngoài biển dâng lên gặp nước ngọt trong sông các chất tiêu trong nước có thể kết tụ lại 2. Trầm tích tự nhiên do lùm cây bụi cỏ ở bờ sông đóng vai trò quan trọng đến mùa nước lũ tràn ra hai bên bờ các vật liệu to tích tụ lại ở ven sông vì nước mất tốc độ khi chảy tràn trên vùng đất mới này ảo mọc phát triển thêm phù sa tràn qua bờ sông lùm cây bãi cỏ chận giữ phù sa lại Lòi cây cỏ giữ phù sa là bần lát chứa nước lau sậy nga ở gần biển thì có ô rô cốc kèn và cây vẹt cây đước tiền giang là sông già công queo ở gần khoảng mỹ tho sông chảy cong có nhiều nhánh như cù lao phù sa giữ lại nhiều hơn ở hậu giang là con sông chảy thẳng trẻ hơn tiền giang nói đến mực vương chúng ta thấy vùng đất rộng lớn vì nhiêu là ở tiền giang nơi có nhiều dòng từ mỹ tho ra biển trên bản đồ từ gò công đến trà vinh năm nhánh sông hiện ra rõ rệt sông cửa tiểu cửa đại ba lai hàm luông cổ chiên sông hoặc cửa cung hầu ở tiền giang và ba địa danh định an ba tháp tranh đề ở hậu giang chỉ là địa danh trên sách vở Trong thực tế không ai nói đến. Ở Hậu sang cửa biển bị cụ lao Dung phân ra làm hai. Trên sông Tiền hoặc sông Hậu, nơi công queo, thì ta đón chắc là có dòng đất cát pha để tạo lập nhà cửa vườn tược. Sông công queo, khúc vôi khúc vịnh, người ở trên dòng ngỡ rằng mình sống trên bờ hồ to rộng. Trước mặt, hai bên cây cỏ bao quanh một màu xanh biếc. Từ hồi đầu Tây Lịch Đồng bằng sông Cửu Long là lãnh thổ của vương quốc Phù Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ sáu sau Tây Lịch. Chúng ta có quá ít sử liệu về giai đoạn này. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ ba, sứ giả Trung Quốc đến đây ghi chép vài điều về khung cảnh, phong tục tập quán. Danh hiệu của vương quốc này cũng rất mơ hồn. Phù Nam Chỉ là phiên âm của tiếng Phnom Theo tiếng miên là núi, như trường hợp Phnom Ben Nam Vang. Chiếc vua chú xưa gọi vương quốc của họ là Phnom. Sắc chân ở đây cũng không rõ rệt. Có lẽ là người Andonédien. Nước gọi là Phù Nam đã từng giao thiệp với Trung Hoa, Ấn Độ. Năm 357, một người Ấn Độ làm vua ở xứ Phù Nam. Vị trí nước Phù Nam được xác định sau khi các nhà khâu khổ Pháp tìm ra nhiều di tích ở Ốc Eo. Đây là di tích một thương cảng xưa và lớn. Ốc Eo là tên ngày nay của vùng đất ở trên núi Ba Thê giữa Hậu Giang và Vịnh Sim La, An Giang. Chẳng ai biết xưa kia thương cảng ấy mang tên gì. Nhờ sự khai quật muộn màng ấy năm 1942, mà ngành khảo cổ ở Đông Trương tiến thêm một bước. Chân núi Ba Thê có một thương cảng, Thương cảng ấy đóng vai trò quan trọng trong sinh hoạt kinh tế nước phù Nam mà sử gia Trung Hoa ghi lại. Nhưng trước 1942, chẳng ai biết rõ đích xác ở đâu. Tại Ốc Eo, trên núi Ba Thê, xưa kia là thương cản với nhiều ngôi đền xây bằng gạch, nhiều nhà cửa cất gần nhau. Mấy ngôi nhà này nhất định là nơi buôn bán tấp nập, căn cứ vào số bông tai, nhẫn, cà rá, túi hộp, đào được tại chỗ. Nhiều giả thuyết được nêu ra. Bọn thương gia Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai, thứ ba sau Tây lịch đã đến Đồng bằng sông Cửu Long để mua bán. Họ mua gia vị thổ cẩm ở phía bắc, vùng núi Tà Lơn, núi đầu Khấu, tích trữ trong kho để chờ khi thượng gió, chở đem về Ấn Độ. Những món đào sới được ở vùng Ốc Eo xác nhận rằng việc thương mại ngày xưa rất phồn thực Thương cảng này liên lạc trực tiếp với Ấn Độ, Ba Tư và gián tiếp với La Mã. Thương cảng này là nơi tập trung Dân ở thương cảng này lấy gạo ở đâu mà ăn? Theo nhà khảo cứu Pháp như Maleret, à phỏng đoán rằng thời ấy chung quanh thương cảng ngày nông khá phát đạt dân địa phương biết đào kinh để làm ruộng xạ ruộng không cấy gieo xuống rồi gặt, cây lúa mọc nhanh theo con nước lục. bằng cứ là hiện nay còn nhiều dấu tích của kinh đào hiện rõ ràng trên không ảnh đào theo hướng đông bắc tây nam nhằm mục đích tháo nước lục ra biển đồng thời mấy ngọn nước ngọt này còn giúp cho đất sạch phèn tống nước mặn ra vịnh simla kinh đào khiến cho tàu buôn từ ấn độ đến vịnh simla vào thương cảng dễ dàng chúng tôi thấy vài nghi vấn đáng nêu lên đào kinh là vấn đề khó khăn đòi hỏi nhân công đông đảo nhất là đào kinh to và sâu để tàu buôn vượt qua dễ dàng không bị mắc cạn khi mùa hạn đến hội đồng nhà nguyễn Thoại ngọc hầu và quan tổng trấn lê văn triệt cho đào kinh vĩnh tế và kinh núi sập rạch xá thoại hà Vấn đề nhân công còn khó giải quyết, huống gì hồi trên ngàn năm về trước khi hệ thống kinh đào dài hơn nhiều lần. Bảo rằng từ khoảng thế kỷ thứ ba đến thế kỷ thứ năm lịch có làm ruộng ở vùng phụ cận núi Ba Thê là quá đáng nếu không là vô lý. Đến đầu thế kỷ thứ hai mươi, khu tứ giác châu đốc Hà Tiên Long Xuyên Rạch Giá vẫn là hoang vuông. Chân chúng chỉ làm ruộng ở các dòng đất cao gần bờ sông, bờ biển hoặc ở sát chân núi. Lúa xạ được phổ biến quá muộn. Từ hơn ngàn năm về trước mà vùng này đã có làm ruộng, dầu là ruộng xạ, Thế ra ngày nay chúng ta cũng gặp ở giữa đồng dọc theo những con kinh xa xưa ấy, còn di tích chụp lại theo không ảnh, vài dụng cụ nông nghiệp, một mớ nồi chén lưu hữu bị lắp dưới đất phù sa. Mãi đến nay chưa ai gặp những di tích này. Theo chúng tôi thì dân số ở nước phù nam không quá đông đảo, sống dễ dàng nhờ lúa gạo sản xuất từ chân núi, từ bờ sông hậu trên các dòng đêm đếm, đồng ba thê là đất hoang. Sau khi nước phù nam bị xáp nhập vào nước chân lạp thì tình thế thay đổi hẳn. Từ địa vị chiên hầu nước chân lạp trở nên hùng mạnh thông tín nước phù nam, thủ đô của chân lạp phỏng định là vùng trung lưu sông cửu long gần ranh lào miên hiện nay. trên từ chân lạp này cũng quá mơ hồ, các sử gia đời nhà đường đã ghi lại vậy thì hay vậy, chẳng ai biết chân lạp nghĩa là gì, xuất phát từ tiếng nào được phiên âm lại. thời kỳ chân lạp, vùng đồng bằng sông cửu long phía việt nam ngày nay trở thành kém quan trọng, kinh đô đóng ở phía Bắc, trọng tâm ở chính trị và kinh tế cũng về về trên ấy. Sử ra đời đường phân chia nước chân Lạp thành hai vùng, Thủy Trân Lạp, vùng đất thấp và Lục chân Lạp, vùng đất cao. Thủy Trân Lạp có lẽ là vùng Nam Phần hiện nay, khởi đầu từ vùng đất thấp ở Đồng Tháp Mười và vùng láng Linh gần Châu Đốc, núi Ba Thê. Trong giai đoạn này, vùng cực Nam đồng bằng sông Cửu Long bị lưu mờ, sau thời hưng thịnh tuyệt đỉnh với thương cảng Ốc Eo tại sao có sự lu mờ đó Ốc Eo, vùng núi Ba Thế An Giang với thuyền buôn tấp nập một đô thị và hàng quan trọng ở Đông Nam Á bỗng nhiên bị xóa tên trên bản đồ trong ký ức mọi người về sau này sử gia không biết mà nhắc tới nhiều giả thuyết được đặt ra một trận thiên tai khủng khiếp đã xảy đến ví dụ như sóng thần làm ngập lục thành phố, nước biển cuốn theo hàng ngàn người. Nạn ngoại xâm xảy ra, đối phương đánh úp thình linh, tàn sát chân chúng, cướp bóc tài sản, cướp phá đình thờ. Sau đó, đối phương rút lui. Các nhà khảo cứu, Groslier uh, Maleret, tỏ ra dày dặt, nêu giả thuyết cho rằng, khi trung tâm kinh tế và chính trị được dời về phía Bắc, thì sinh hoạt ở thương cạn ốc eo trở nên kém quan trọng. Có lẽ... Vùng Vũng Thơm cường số trăng ngày nay, tiếp nối vai trò của ốc eo, thuyền bè ngoại quốc đi lên Kinh Đô Chân Lạp, theo cửa sông Hậu, bên Nam Hải, thay vì đi theo Kinh Đào, phía Vịnh simla La. Có lẽ trong năm nào đó, nước sông Hậu chân tràn quá mức bình thường, khiến cho mùa màng bị tiêu hủy, nên nhân chúng rủ nhau, di cư về phía đất cao ở phía bắc, vùng cao miên ngày nay. Hai giả thuyết này giảm lại không ổn cho lắm. Chúng ta biết rằng ruộng xã khai thác hàng năm tùy theo nước dân lên đúng mức hoặc quá nhiều hoặc quá ít mà mùa màng tốt hay xấu. Nếu đo ba năm liên tiếp mà nước lục cao quá mức thì trung bình vài năm sau đất ruộng vẫn canh tác được. Vùng đất Ba Thê được xem là vùng thịnh. Yêu vi thành phố khá rộng. 3 km bề dài, 1 km bề ngang theo hình chữ nhật. Tuyệt tưởng ta không nên phỏng định quá cao dân số ở thương cảng ấy. Nếu là cuộc di dân, thì tại sao dân chúng bỏ sót lại khá nhiều nữ trang? Việc canh tác ruộng nương và thổ ấy không quá phùn thịnh. Nếu có ruộng nương tập trung ở gò đất sát hậu giang, chứ không phải ở vùng đất mặn đồng chua ăn qua vịnh Simla, vì mãi đến trước năm 1945. Người Việt Nam với trình độ canh tác tinh vi, thôn khéo hơn, đã phải bó tay vì điều kiện nhân công và kỹ thuật. Như đã nói, theo sử gia đời đường thì phần đất năm phần ngày nay thuộc Thủy Trân Lạp, cuối thế kỷ thứ 8. Riêng ở Thủy Trân Lạp có ít nhất 3 năm tiểu quốc chia giành ảnh hưởng. Triều đại Calendra ở đảo Sava Năm Dương cử binh vượt biển, phải chăng thương cảng ốc eo và đa số đền đài bị quỷ diệt nhân chuyến chinh phạt này. Về việc khai thác đồng bằng sông Cửu Long thì tài liệu quá mơ hồ trong thời kỳ này. Khi người Pháp mới đến, họ chú ý đến một tấm bia hát chữ Phạn Sanskrit tìm được ở Đồng Tháp mười, trở về tòa hành chánh tỉnh Sa Đéc. năm 1878-1879. Đến năm 1928, thì trở về Viện Bảo tàng Sài Gòn. Trên bia, nét chữ đã phai mờ, nhiều đoạn mất hẳn. Đáng chú ý nhất là câu thứ hai, nhờ ơn của nhà vua mà biển sữa tươi được tác cảm trở thành một ao nhỏ chứa đầy cao lương mỹ vị. Và câu thứ bảy trên tấm bia, đức vua trẻ tuổi ấy được phong cho cai trị một phương quốc chinh phục trong sình lầy. Theo bản dịch từ chữ Phạm ra Pháp Văn của Cô Đếch, Tập Kỷ Yếu Trường Viễn Đông Bắc Cổ, Đệ Nhất Lục Cao Nguyệt 1931. Tác Cạn Biển Sữa Tươi là điển tích của Bà La Môn giáo, thần Vishnu sáng lập ra vũ trụ. Trong vũ trụ có vùng biển lạ thường chứa đầy sữa tươi dưới đáy biển ấy. Nếu tác cạn thì gặp bầu thuốc trường sanh bất tử. Để làm công việc phi thường ấy, thần Vishnu vác trọn đỉnh núi Mandaram đặt xuống biển. Con rắn thần à, Vasuki vốn quanh chốc núi. Chất núi đóng vai trò cây cốt, đầu và đu rắn thì quơ qua lại, bao nhiêu nhân công nắm đầu và đu rắn mà tác. Tâm biên ở trên xác nhận rằng ở vùng đồng tháp mười xưa kia, Dân chúng đã cố gắng khẩn hoang, cái lúa, kết quả thế nào chúng ta chưa nắm được tài liệu chính xác, nhưng chắc là không khả quan. Ở Hưng Thành Mỹ, ở Thân Cửu Nghĩa, thuộc Chu Vi, đồng tháp ngày nay, ta còn gặp tượng thần Vishnu, ngoài ra còn mấy pho tượng tạc bằng cây mù u. Trong thời kỳ đồng bằng sông Cửu Long là lãnh thổ của Phù Nam và Thủy Trân Lạp, chúng ta chỉ tìm thấy tài liệu trên, liên quan đến vùng Đồng Tháp, vùng Ba Thê, bên tả ngạn và hữu ngạn sông Cửu Long, hai vùng này mãi đến đầu thế kỷ 20 vẫn còn u trệ. Trên vùng đất sông Cao Ráo, ven sông phía Nam, gần biển thì sinh hoạt kinh tế văn hóa như thế nào? Khi trên đất Cao Miên bắt đầu hưng thịnh, nước nhà được thống nhất, vua chúa đang phấn khởi bắt tay vào việc xây cất đế thiên đế thích có thể nói là số người miên ở miền dưới này lo khai khẩn trên đất dòng lập đền chùa có chút ít ruộng đất trên gò nhiều địa danh còn phản phất tiếng miên nhưng chúng ta nên dày dặc không phải nơi nào tên miên là nơi đó có người miên đến lập nghiệp từ thời xa xưa vùng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang mang tên là Tai Lách nhưng vào cuối thế kỷ 19 người Việt Thửng hoang Không gặp nơi đó Một căn tròi nào cả Cũng ở rạch xá Theo sông Cái Lớn Có một nơi gọi là rạch tia Hoặc rạch tia Theo tiếng miên có nghĩa là rạch nuôi vịt Vào khoảng năm 1910 Rất gần đây Con rạch này không có tên Chưa có người ở Một người Hoa Kiều đến ngọn rạch Cất trại để nuôi vịt tàu Bày vịt ta hồ Lội tới, lội lui Trên các dòng rạch mà ăn ốc, ăn cá Người miên ở vùng lân cận căn cứ vào đó mà đặt tên Nghiên cứu địa danh là vấn đề đòi hỏi công phu và nhiều thận trọng Ví dụ như giả thiết cho rằng Sadek do tên miên à, Sadek Nghĩa là chợ bán sắt mà ra thì không đáng tin cậy cho lắm Các nhà khảo cổ Pháp hỏi người địa phương Được giải thích như thế nào thì ghi lại như thế ấy, lắm khi là sự giải thích gượng ép. Người sinh đẻ tại Sài Gòn chưa chắc hiểu tại sao gọi là Sài Gòn, Sài Gòn là gì. Từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 17, chúng ta tạm phỏng đoán được người miên sống tập trung ở vùng đất dòng cao ráo, nhiều nhất là vùng Sóc Trăng và Trà Vinh. Vùng đồi núi Thất Sơn kinh tế vẫn còn thấp kém. Chỉ có sự đổi chắc sản phẩm trong địa phương nhỏ. Năm 1698 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong lịch sử khẩn hoang ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhóm Di Thần Bài Mãn Phục Minh được Hiền Vương cho phép đến khẩn hoang tại cù lao phố Biên Hòa, tại vùng Mỹ Tho. Vào năm 1695, Mặt Cửu đến Hà Tiên. Mặt Cửu và nhóm ở Biên Hòa lo việc mua bán. Chuyên ngàn địch ở Mỹ Tho chú trọng vào nông nghiệp, đại nam nhất thống chí ghi chép rằng nhóm này đóng thuế cho triều đình, đập ra chín trang trại, mãi đến nay chưa ai xác định rõ ràng vị trí. Một vị trí mang tên là Tam Lạch, phải chăng đó là Tầm Lách? Tiếng biên âm lại, ngày nay là vùng chợ Lách Vĩnh Long. tiến sĩ Tôn Thọ Tường còn gọi chợ Lách là vùng Lách Cần Thai. Một trang trại khác mang tên Bả Canh, không nghi ngờ gì nữa. Đó là vùng Mỹ Trà, Cao Lãnh, căn cứ theo bài văn ở bia Mộ, ông Tiền Hiền Nguyễn Tú. Nhưng cũng theo bài văn bia này thì khu vực Bả Canh đã trở thành hoang vắng. Hồi đầu đời Gia Long khi ông Nguyễn Tú đến. Khi Gia Long tổ quốc đến vùng đồng bằng sông Cửu Lâm, ngài được sự ủng hộ tích cực về nhân lực, vật lực của đám nghệ sĩ đất Ba dòng. Ba dòng là những dòng ở tỉnh An Giang Cửu Long, gần Mỹ Tho, xem Đại Nam nhất thống chí, năm kỷ lục tỉnh, tập thượng, trang 105, 106 và trang 116. Sự phát triển về kinh tế, nhất là nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long là lý do chính khiến người hơi kiều ở Cù Lao Phố Biên Hòa dời xuống vùng chợ lớn ngày nay là mang dễ xanh lợi hơn. Sau khi Quân Tây Sơn đốt sạch nông nại, Đồng Nai, Đại Phố. vào năm 1.778. Vị trí, vùng chợ lớn thuận lợi để đón nhận lúa gạo, cá tôm từ Mỹ Tho, Vĩnh Long chợ đến.